Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là đừng hồng dùng lời nói dối đơn thuần này mà lừa được bọn ta. Nhìn mọi người rời đi, Giang Thái Huyền mở ra thiên võng đưa ra thông báo trên toàn thiên võng. Ban trang chủ từ thân giới trở về, tiến sĩ Trần Hân nghiên cùng với đám cường hào nhân gian nhanh chóng đến chân hư giới gặp ta. Một canh giờ sau sẽ mở phát sóng trực tiếp Ở nhân gian Chàng chủ trở lại rồi sau Toàn bộ thiên võng chấn động Chàng tủ chạy tới thần giới Hiện tại đã trở lại thật rồi ư Chẳng lẽ chàng chủ đã leo lên vị trí cao nhất Ở thần giới rồi Cho nên có thể qua lại dễ dàng Từng tương giả xé rách hư không chạy đến Trong đó có rất nhiều người đã đạt tới cảnh giới thần đế Thậm chí có mấy người là bán thần Nhưng không có ai ở cấp bậc thần linh Thì ra là chàng chủ đã trở về ta đã nói nhân gian không có mấy người, đài phi thăng làm sao có thể xuất hiện biến cố được. Một tiếng cười khẽ chuyển đến, bóng người quen thuộc xuất hiện. ha hứa trưởng không, không tệ, đó là đại đế. Giang thế Huyền khen ngợi. So với trang chủ thì còn kém xa, người cũng đã đứng đầu thần rối rồi. Hứa trưởng không cười khổ nói. Diệp đạo đâu? Giang thế Huyền hỏi. Tí nữa hắn sẽ tới cùng với Trần Hân Nghiên. Huyền giới hiện tại không có ai tọa chấn thì không được. Hứa trưởng không lắp đầu. ồ Giang Thái Huyền tò mò nhưng cũng không hỏi nhiều, đợi làm xong thì phải đi huyền giới, để xem nhóm nhà khoa học đã biến nơi đó thành cái bộ dạng gì. Không bao lâu sau thì các cường giả nhân gian lần lượt tới nơi, mấy người quen cũ cũng gặp lại. Giang Thái Huyền cũng không xúc động nhiều, trực tiếp bày tỏ suy nghĩ của mình, đồng thời mở thiên võng phát sóng trực tiếp ra. Lần này bản trang chủ trở về, còn dẫn theo một số bạn bè từ thần giới. Một vài người trong số họ là thần Hoàng, một vị là thần Hoàng Đỉnh Phong, Cái gọi là thần hoàng đỉnh phong, tức là người có chiến lược cực mạnh ở thần giới hiện giờ. Về phần thần đế tối cao, thần giới tạm thời không thể sinh ra cường giả cấp bậc thần đế, cho nên tạm thời không có. Mục đích lần trở lại này có hai cái. Một là nhìn xem nhân gian phát triển như thế nào. Hai chính là thực hiện giao lưu trao đổi giữa thần giới và nhân gian, đồng thời đã thông ranh giới giữa cả hai thế giới. Đàng chủ, đã thông ranh giới giữa hai thế giới là sao vậy? Vậy có khi nào thần giới tới bắt nạt bọn ta hay không? Dương Tử Lăng lo lắng nói, đừng lo về điều này, bàn trang chủ đã quyết định bất cứ ai đến thần giới đều phải là phong ấn tất cả tu vi, chỉ có thể chất là bất tử, nhưng đồng thời các người cũng không thể vô duyên vô cớ tấn công thần giới được, Giang Tây Huyền nói. Phong ấn tất cả tu vi ư, vậy thì không thành vấn đề, một nhóm người thở phào nhẹ nhõm, vậy thì không khác gì người bình thường, còn không bằng bọn họ một tay đánh vô số. Điều quan trọng nhất là tài nguyên cấp cao của thần giới Có thể cho phép mọi người nhanh chóng thăng cấp Tuy nhiên thần giới cũng rất nguy hiểm Ta có thể đảm bảo phong ấn tu vi của thần Khi bọn họ xuống Nhưng mà khi các ngươi lên Thì bàn trang chủ không thể đảm bảo Giang Thái Huyền nói Các ngươi có thể đi thuê Cũng có thể thương lượng hợp tác với thần giới Đây là chuyện của các ngươi. Mọi người im lặng Làm như thế sẽ khiến việc đi thần giới trở nên rất dễ dàng Một khi được đả thông Thì con mẹ nó phi thăng giống như chuyện cười Muốn đi thì đi, muốn về thì về. Đến lúc đó bọn họ cũng là người từng phi thăng. Chỉ là đó quá nguy hiểm, còn phải bỏ tiền ra thuê, hộ vệ thì mới đảm bảo an toàn. Đương nhiên cũng có thể hợp tác với thần tộc, nhưng bên kia có thể không trông coi, à không quan trọng bọn họ. Giang Thái Huyền tiếp tục thảo luận về vấn đề này, chẳng hạn như việc thành lập một đoàn du lịch giữa hai giới vân vân Bọn họ chọn ra một chuyên gia thần giới rồi cùng nhau hợp tác, bảo vệ người du lịch ở thần giới đồng thời cũng bảo vệ thần khi ở dưới nhân gian. Thần xuống dưới không có tu vi, chỉ có thể chất bất tử. Tuy rằng không lo lắng việc chết chóc, nhưng một khi vi phạm pháp luật, bị giam cầm mấy ngàn mấy vạn năm, bấy nhiêu cũng đủ dày vò. Đi lên có nguy hiểm thì đi xuống cũng vậy, ngoại trừ đạo tràng. Như vậy thì cũng công bằng với cả đôi bên. Chỉ cần có thiện ý trao đổi, hơn nữa Giang Thái Huyền cũng nói, hắn không có thần ở thần giới phổ cập khoa học nhiều lắm. Bất kỳ ai có mặt ở đây, Đều là nhân vật cấp sư phụ cả rồi Tòa giải trí ở nhân gian và các ngành nghề Luật pháp hoàn thiện của hiện tại Cũng không phải là thứ mà thần giới có thể so sánh Thần giới hiện tại không thích hợp Để thi hành luật pháp Giang Thái Huyền làm điều này chỉ vì một chuyện Để cho thần giới hiểu được sự phát triển của nhân gian Nhân gian cũng là thế giới tu luyện Cùng với thần giới không khác là bao Khác nhau ở chỗ là hầu như Người bất tử có mặt ở khắp mọi nơi trên thần giới Trừ phi một ít vế vật Không thể trở thành thần mà thôi Nếu nó không khác nhau lắm, vậy thì có thể để cho thần giới phát triển như vậy. Thế giới tranh đấu chấm giết đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Giang Thái Huyền cảm thấy là thế giới hòa bình vẫn thích hợp với mình hơn, ít nhất thì cũng có niềm vui. Trong thế giới tu luyện trước đây, giải trí rất thiếu thốn, cho nên dù có vì bản thân muốn chơi vui vẻ, tự tại thì cũng nhất định phải làm thế. Giang Thái Huyền sẽ không thừa nhận lán chỉ muốn bản thân được chơi cho thỏa thích, cho nên mới lừa bịp cả thế giới. Hơn nữa, các người không muốn đi thần giới để tìm bảo vật sau. Giang Thái Huyền lại nói Chàng chủ, các người đã từ thần giới trở lại thì thần giới còn bảo vật nữa sao Diệp đạo trợn tròn mắt Bọn ta cũng không ngây thơ như lúc trước nữa đâu Đừng hòng dừng những lời nói đơn thuần này mà lừa được bọn ta Đúng thế, chàng chủ, bọn ta đều không còn ngây thơ nữa rồi Một đám người tán đồng Giang Thế Huyền khẽ thở dài Thần giới cũng có vô tận các tinh không Tinh cầu ở nhân gian thì đều vô dụng Nhưng ở thần giới thì lại khác Biết hàng Nga tiên tử không Nàng tìm được tinh hạch của thái â trong một thời gian ngắn sẽ khôi phục đến thần đế tinh hạch của thái âm tinh khôi phục đến thần đế cả đám hai mặt nhìn nhau đúng vậy tinh hạch thần giới rất cổ lão theo hiểu biết của bản tràng chủ thì một vị thần cổ đại đã chiếm giữ ngôi sao và để lại bảo vật đương nhiên những vị thần đó đã chết chỉ chờ để phát hiện thôi giang thái huyền nói nếu không ăn thua gì thì cũng có thể cướp làm địa bàn cướp địa bàn là một ý tưởng không tồi nhìn bọn hắn đi ngành du lịch nhân gian phát triển không phải là nhờ vào cướp địa bàn sau Nhưng mà bọn hắn cũng không ngốc, rất khó để tranh giành địa bàn ở thần giới, hơn nữa cũng không đủ để phân chia. Cũng giống như nhân gian vậy, có rất nhiều tài nguyên mặc dù có thể tái tạo, còn nghiên cứu ra cả chất xúc tác. Nhưng mà thời gian quá ngắn, chất xúc tác tạo ra phân chia xuống cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Kiếm tiền từ thần giới cũng được, nhưng mà phải từ từ. Đầu tiên phải đả thông hai giới, sau đó phát triển ngành du lịch dịch vụ rồi xem tình hình thế nào. Hứa trưởng không nói, dừng lại một chút lại nói tiếp tràng chủ nếu như phát triển không được thì hy vọng có thể đóng cửa thông đạo được đến lúc hợp đồng được ký kết hai giới có quyền biểu quyết có thể đóng lại thông đạo giữa hai giới giang thái huyền gật đầu mọi người lúc này mới hài lòng bắt đầu thảo luận về điều này trên thiên võng mọi người trên cả thế giới đều xem trực tiếp bây giờ về cơ bản chỉ cần có linh trí thì đều có thể đến đạo tràng để nhận thẻ hội viên sau đó đăng nhập lên thiên võng đám long hạo nhìn thiên võng mà không khỏi cảm cái trang chủ lại chám gió rồi Tình hạch á, thần hoàng còn chịu không nổi nữa là. Người nghĩ rằng mọi người đều là hằng Nga hay sau Xem phim, mau xem phim, bộ phim này thực sự rất hay. Mẹ của Tiểu Hàm Hàm nói, có cái gì hay đâu, thứ tình yêu chó má, long hạo khinh thường. Đây là phim tình yêu, thần minh gì đó, thân là một con long giả chưa trưởng thành, hắn kiên quyết cự tuyệt. Đông hoàng cũng không thích xem, nhưng cũng không phủ nhận nó, ông ta cảm thấy máy lên mới lạ cả quãng đường đi tới nhân dàn đã hoàn toàn đổi mới nhận thức của ông ta bế quan lâu như vậy chẳng khác nào đang lãng phí tiền có nhiều thời gian như vậy làm chút gì đó khác không tốt hơn sau đông hoàng vô cùng hối hận vì mình đã ngu xuẩn đi bế quan cho dù chỉ trồng một ít thần dược cho bản thân không để cho bất kỳ ai sử dụng mà tích trữ dần thì hiện tại cũng đã phát tài rồi sau khi xem phim xong thì đi thăm công viên hải tộc tiêu ham hầm ở lại ảnh thị thành hiện tại ảnh thị thành có một chiếc tv miễn phí chiếu phim hoạt hình cũng tương tự như là kiều vui vẻ, cái này là được chơi bằng trí não, đồng thời còn chơi thiên và nghiên cứu khoa học, kiếm tiền như thế nào, nhân tiện có thể chất đánh mãi không chết. Tiêu Hoành Thiên và Ngọc Phong cũng rất thích, bọn nó hoàn toàn là không có thông thạo các loại võ thuật của nhân gian, nhưng xem phim hoạt hình có thể bù đắp lại. Bây giờ nhân gian muốn kiếm tiền thì bắt đầu từ đám con nít. Sau khi tham gia công viên hải tộc, mọi người bèn đi trà lưng, kết quả là không có cảm giác được gì bọn họ đều là thần sức mạnh của nhân gian không đủ cuối cùng thất vọng quyết định trở về tìm một thần nữ trả lưng từ hoàng đạo vì chuyện này mà suýt bị vợ đánh ngâm suối nước nóng cũng không thích hợp với bọn họ trừ phi tu vi phong ấn ở dưới cấp thần ở nhân gian có thể chơi nhiều thứ lắm lần sau trở lại đi long hạo lắc đầu dẫn bọn họ đi tìm trang chủ nhân gian hiện giờ tuyệt đối xây dựng còn đẹp hơn thần giới một vài điểm du lịch đồng thời có đủ các loại mánh khóe cái gì mà võ tòng trấn áp hổ yêu Chỉ cần chỉnh sửa một chút là được Chủ yếu là để thu hút mọi người Giang Thái Huyền nhìn các loại tin tức Mà suýt nữa bật cười Thần ma đạo tràng cũng có điểm đến du lịch riêng Của từng người sau, Còn là chuyện thật Có chỗ còn có tượng thật con mẹ nó sao ta lại không biết Đám Long Hạo đưa bọn người tiểu hàm hàm về Giang Thái Huyền liền đưa họ đến huyền giới Bây giờ huyền giới rất tốt Nếu chân hư giới đứng thứ nhất Thì huyền giới là thứ hai Bởi vì có tiểu đội nghiên cứu khoa học ở đây Gầm Vừa mới bước chân vào khu căn cứ nghiên cứu khoa học của ngoại ô một tiếng thú gầm chuyển tới một con mãnh thú giống hổ có cánh sáu chân, cả người đầy gai gạo thét lao ra, khí tức cuồng bạo khí thế hung bạo không thua gì một vị nhân tộc ở cấp vương Đây là cái quỷ gì vậy? Đám đông hoàng ngẩn ra con yêu thú này trông thật kỳ quái Thành công rồi, di truyền học tuyệt vời Viêm liệt ta rốt của cũng tạo ra lứa sinh vật hoàn hảo đầu tiên Sức mạnh của nó tập hợp vô số ưu điểm, có cánh, nhiều chân. Còn có gai để phòng ngự Với thân thể của nó thì... Hống Còn chưa nghe hết câu Giang Thế Huyền trực tiếp trưởng cho con man thú một cái Biến nó thành một vũng máu Không nghiên cứu chất xúc tác cho tốt đi Nghiên cứu gen của một con gà Đây mà là hoàn hảo sao Viêm liệt ngáo ra Chàng chủ, có thể đừng như vậy được không Di truyền học này cũng là người dạy ta Ta quyết tâm nghiên cứu những sinh vật hoàn hảo nhất Tập hợp được... Được rồi, giờ nó đã chết Đi thôi ban chàng chủ đưa các người đi tham quan Giang Thái Huyền nói Đám Đông Hoàng những nhân vật ở thần giới Cuối cùng cũng nhìn thấy những điều kỳ lạ Tại đây họ nhìn thấy những man thú bị biến đổi gen Kỹ thuật trồng thần dược thần kỳ Các loại dụng cụ kỳ lạ Tất cả đều là tiền Nếu cũng có thể tăng tốc độ trùng thần dược Nếu những kỹ thuật này có thể sử dụng ở thần giới Vậy thì không cần lo lắng về vấn đề thiếu tiền trang chủ Nhất định phải mời tiểu đội nghiên cứu khoa học này Đến thần giới Đông Hoàng xuất sáng nói, Để kiếm tiền nhất định phải đưa họ lên đó Bàn trang chủ vốn đã có ý tưởng Đã thông hai giới Tiếp theo chúng ta phải thảo luận một chút Các ngươi nhìn phương án này trước đi Giang Thế Huyền lấy ra một phương án đã lập xong ném cho bọn họ Thực hiện nối liền nhân gian và thần giới Hành động vĩ đại này Họ có thể làm được Nhưng không biết nó có thể thực hiện trường kỳ hay không trang chủ Ý tưởng này được đấy Chỉ là tình hình ở thần giới ấy. Tình hình của thần giới sắp thay đổi rồi phải không Giang Thế Huyền nhếch miệng cười nói Những thần đế kia sẽ trở về, không chỉ là thiên đế, Long đế, thậm chí còn có thần đế khác, đều sẽ trở về hết. Đông Hoàng im lặng, Giang Tây Huyền nói đúng, ban đầu có nhiều thần đế như vậy, không thể nào có chuyện là mọi người chết hết, chỉ còn lại có thiên đế và Long đế. Nhưng một khi những thần đế kia trở lại, bọn họ sẽ là cái gì đây? Một đám sâu bọ nhỏ bé mà thôi. Đào chàng thì dĩ nhiên là không sao, nhưng những thần mình khác thì không ổn. Chỉ dọa vào thuê người để rằng co với đám thần đế đó là điều không thực tế bởi vì chưa nói đến những thần đế trở về nhưng những thần hoàng ở dưới trướng của bọn họ nữa thì sao? Nếu thực lực của họ không giảm, chỉ riêng long đế đã có 12 vị long hoàng dưới trướng mà trong 12 vị này không một ai kém so với đông hoàng. Thiên đế khi xưa cai quản chư thiên, thống lãnh cả thần giới, phong thần phân vị chỉ có lợi ích chung mới có thể khiến cho người và những thần hoàng khác trở thành một thể trong thời gian nhanh nhất Giang thế Huyền nói không ai bằng lòng làm con ong cái kiến cả, đặc biệt là những thần hoàng đỉnh phong như các ngươi. Họ, những người ở cảnh giới thần đế chỉ trong đường tơ kẽ tóc đã quen thói làm đại ca, tuyệt đối sẽ không cam tâm thần phục, mà xuất hiện của đạo tràng đã biến những cái thứ không cam tâm đó thành sự khẳng định. Đành vậy, cố gắng hết sức thôi, đông hoàng than nhẹ một tiếng, ngoài ra còn có một sự tự tin mãnh liệt hiện ra trên khuôn mặt. bản hoàng đã có công pháp thần đế, tương lai thần giới gia tăng sức mạnh, đột phá vào thần đế cũng không có xem thì cũng đã xem xong rồi ban trang chủ không còn lời gì để nói trở về thần giới thôi Giang thế Huyền khẽ than một tiếng đưa họ tới đài phi thăng thông đạo màu vàng kim vẫn tồn tại đoàn người bước thẳng vào ngự không bay lên thần giới trở lại đạo tràng ở Đông Lam cả nhà Đông Hoàng lập tức rời đi nếu người Long Hạo thì ai lo việc nấy Giang Thái Huyền lại chạy đến Quảng Hàn Cung nhân lúc gần đây không có nhiệm vụ có thể đến nghe hàng Nga đánh đàn hằng Nga tiên tử Nhân khi gần đây đang rảnh rỗi, chúng ta bay lên mặt trăng đi." Giang Thái Huyền xoa tay nói, "Hiện giờ đại tràng đã có hậu thổ và thông thiên, Ban trang chủ không cần lo lắng nữa." Hằng Nga nhìn hắn đầy lạnh lẽo, trầm giọng nói, "Trang chủ, ngươi nói thử xem, tại sao phẩm chất đạo đức của nam nhân trên đời đều giống nhau như vậy?" Giang Thái Huyền ngập ngừng trong lòng đầy những câu nói trêu hoa gẹo nguyệt, nhưng nào dám thổ lộ với Hằng Nga, bởi vì như thế sẽ bị đánh cho ói máu. Nghi ngợi trong chốc lát Giang Thái Huyền nói bằng vẻ chính khí: Bàn trang chủ chỉ muốn đưa người tránh xa đường tăng và chư bắt giới. Hai người họ quá đáng ghét, ảnh hưởng đến tâm trạng uống trà của tiên tử. Hằng hai liếc mắt lườm hắn một cái, tính khí trang chủ hồ như thế nào nàng cũng rõ. Nhìn ra phía ngoài quảng hàn cung, nàng điểm nhẹ ngón tay. Một con heo đóng băng xuất hiện, bị ném ra ngoài thêm lần nữa. Ất xỉ! Tôn hậu tử xoa mũi, lặng lẽ kéo bức tượng băng đi, tiện thể mang theo một bức tượng băng chọc. Chắc hẳng Nga cũng không thích anh hùng cái thế gì đó đâu nhỉ. Giang Thái Huyền đột nhiên nhớ tới truyền thuyết về hậu nghệ và hẳng Nga kiếp trước. Hắn lại từng hỏi hậu thổ. Hậu thổ chỉ đáp vỏn vẹn một câu là hậu nghệ mất sớm. Uống cạn một chén trà Giang Thái Huyền thở dài. Hy vọng là mai này còn có cơ hội thưởng trà nóng nơi quảng Hàn Cung. Khi nào chàng chủ đến khi ấy có trà nóng? Hàng Nga lạnh nhạt nói. trang chủ ta không nhìn nổi nữa rồi. Ta đưa người tới mặt trăng nha. Na trưng ra cái biểu cảm ta thấy đau lòng cho ngươi Giang Thế Huyền chán nản Chẳng buồn ngó tới Na cha Mặc hắn thấy nên thế nào thì thế ấy Hắn chuyển mắt sang nhìn hậu thổ và thông thiên Hai vị này đang ngồi thưởng trà Không chơi đùa với những thần ma khác Rõ ràng cho thấy đẳng cấp khác biệt Chẳng bao lâu thì bốn vị thần hoàng đỉnh phòng khác cũng biết Nhìn à cũng đến Nhìn thương phẩm của đạo tràng Họ đã đưa ra một quyết định Trở về phải bóp chết Thái Vân thần hoàng cho xong Dám nói hỗn độn đàn từ tay hắn mà ra Thấy họ đang thảo luận Giang Thái Huyền không can dự Việc hắn muốn làm chính là đề xuất một phương hướng Còn có làm hay không thì là việc của họ Hắn trả buồn can dự vào Thời gian một ngày trôi qua Màn đêm buông xuống Ánh sáng treo lơ lửng trên cao Quỳnh Tiêu bước ra từ bóng tối thấp giọng nói Tỷ tỷ của ta đợi trang chủ Trên đỉnh núi cách đây ngàn dặm Tỷ tỷ của ngươi Giang Thái Huyền kinh ngạc Đêm hôm khuya khuất Vân Tiêu đợi ta ngoài ngàn dặm làm gì Ngươi đừng đùa nữa Bàn trang chủ không thể chống nội Đại sát khí hỗn nguyên kim đấu đâu Tuy miệng nói thế nhưng Giang Thái Huyền Vẫn toàn lực chạy qua Trên đỉnh núi vắng vẻ lạnh lẽo trăng sáng trao cao Giang Thái Huyền ngự không mà đến Nhưng không một bóng người Đành phải nói Vân Tiêu tiên tử hẹn gặp Không biết là vì chuyện gì tỷ tỷ của Quỳnh Tiêu Chỉ có mình Vân Tiêu thôi sau Giọng nói lạnh lẽo chuyển tới Ánh trăng bằng vặc soi dọi Hóa thành thần long ngàn trượng Người con gái áo trắng cưỡi trên thần long hóa thành Từ ánh trăng bay đến, ta vái bồng bềnh, khí chất thanh lãnh. Hằng Nga đặc biệt mời trang chủ đến gặp gỡ giữa ánh trăng, không biết hằng Nga có phúc phần này không. Giang Thái Huyền ngẩn ngơ, hằng Nga ư, ôi, định bay lên mặt trăng thật đấy à, sao người không nói rõ một chút để cho bản chàng chủ còn chuẩn bị bờ. Nhìn Giang Thái Huyền ngẩn ra, hằng Nga nhàn miệng cười, dây lụa như một con rồng quấn lên Giang Thái Huyền nhấc bổng hắn lên, bay thẳng vào thiên không, đi vào tinh không vô tận, tìm đến ánh trăng treo giữa trời cảm giác bị nữ nhân nhấc bổng thế này thật không tệ giang thế huyền vô sỉ thẩm nghĩ nếu được ôm thì càng tốt hằng nga tiên tử à dây lụa này quấn hơi chặt siết đến tim gan của bản chàng chủ đau nhói giang thế huyền quả quyết mở miệng dây lụa của hắn nga chuyển động con rồng được tạo thành từ ánh trăng lại xuất hiện khiến cho thân thể giang thế huyền bỗng nhiên cất cao hai người song song hằng nga thuận thấy nắm tay giang thế huyền cùng bay lên mặt trăng hai người vừa đi thân ảnh quỳnh tiêu xuất hiện Dùng bí pháp ghi lại cảnh tượng này, rồi nhanh chóng rời đi. Ở thần ma đạo chẳng chứ bắt giới, qua đây, ta cho xem một thứ hay ho, gọi cả sư phụ của ngươi nữa. Quỳnh Tiêu nói, Quỳnh Tiêu tiên tử, thứ hay ho gì vậy, chẳng lẽ là tuyển tập tả thực cá nhân của hàng Nga tiên tử sao? chưa bắt giới lập tức lộ ra vẻ mặt kích động. Tuyển tập tả thực về hàng Nga tiên tử ấy hả? Thoát cái đường tăng từ đâu đó xuất hiện. Ngươi vừa nói khiến ta cũng quên mất lúc ấy đáng ra ta nên hát một bài gì đó thích hợp với tình cảnh hơn. Quỳnh Tiêu ủ rũ nói sau đó thi triển bí pháp, cảnh tượng vừa nãy lập tức hiện ra. hai sư đồ ngáo ra, đây là thứ hay ho mà người muốn cho hai sư đồ ta xem đó hả? Hằng Nga tiên tổ cùng chàng chủ bay đi rồi à? Điều quan trọng hơn chính là cuộc hẹn hò này là do Hằng Nga mời. Hằng Nga đưa chàng chủ bay lên cung trăng. Hằng Nga mang chàng chủ bay mất. sư phụ còn thất tình rồi. Bát giới nhìn hình chiếu kia mà ngơ ngơ ngốc ngốc, nước mắt tuôn ra ồ ạt. Vì sự cũng thất tình rồi, đường tăng sờ lên cái đầu chọc lóc của mình, vẻ mặt đầy tuyệt vọng, rất đau khổ, đau đến không muốn sống. Bần tăng vì hàng ngai tiên tử đã quyết định, tu hoan hỷ Phật rồi, tại sao lại thành ra thế này? Quỳnh Tiêu ghi lại hình ảnh hai người khóc lóc thảm thiết liền vỗ vai an ủi. Đừng khóc mà, khóc nữa cũng không thay đổi được sự thật ngươi là heo. Chư bắt giới ngáo ra, ngươi gọi ta là thiên bổng nguyên soái không được sao? Được rồi, chư bắt giới, Quỳnh Tiêu cười khúc khích rồi đi mất rất quát truyền cảnh tượng này cho những thần ma khác xem, Đường tăng bi phẫn, Quỳnh Tiêu tiên tử, ngươi phải chữa cho bẩn tăng một chút. A Di Đà Phật. Bản tăng đột nhiên đốn ngộ rồi, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thấy Quỳnh Tiêu còn định ghi hình thêm, Đường Thăng tức thì đổi giọng, làm dáng vẻ đau xót cho sự u mê của người đời. Ở trên người người người tỏa ra Phật quang, đứng dậy. Kẻ si ơi kẻ si. Sư phụ, chưa bắt giới bàng hoàng nhìn hắn, sao thầy không đau lòng nữa rồi? đừng cử động, hầu tử nó đang đảo hố. lát nữa trôn một mình ngươi là được rồi. đường tăng vẫn không đổi sắc mặt. Bát giới không khóc nổi nữa. hầu tử đang đào hố à? cây đậu xanh. chẳng trách ngươi lại không muốn chết mà muốn sống. tình cảm sức đồ có chắc bền lâu. các thần ma đều biết trang chủ đi đến mặt trăng cùng với hằng nga rồi. bọn họ tụ lại cùng xem cảnh tượng này. phối hợp với tiếng khóc tuyệt vọng của chưa bát giới và đường tăng khiến ai ai cũng cảm thấy thích thú. hiện tại các thần hoàng đỉnh phong ở trên thần giới đều đã biết đến chỗ này căn bản đều muốn kiếm tiền cho nên chuẩn bị là cùng giao lưu với Phạm Trần, đưa nghiên cứu khoa học kỹ thuật vào, thương lượng vào việc là phát triển thần giới. Còn trên mặt trăng ngay trước quảng hàn cung, Giang Thái Huyền đang ngồi một bên xem thân ảnh kia nhảy múa, tiếng đàn du dương thể hiện rõ phong thái tào nhã. Hai bóng người một đang tấu đàn, còn một đang nhảy múa, Giang Thái Huyền tấm tắc khen ngợi, thật may cho mình đang ở một thế giới huyền ảo, hàng nga biết thuật phân thân, thật là tốt biết bao nói về đàn ca sáo nhị thì giang thái huyền không hiểu nhưng điệu múa của hằng nga quả thực rất đẹp dáng người và dung mạo của nàng đẹp đẽ bộ phần giờ đây hắn đã không còn muốn trở về nữa rất muốn hét to một tiếng là ta muốn ở mãi nơi này váy dài tung bay ánh trăng lạnh lẽo một khúc quảng hàn nhìn thêm một chút giang thái huyền càng không khỏi rơi mình vào mê đắm ngắm quảng hàn tiên tử nhảy múa trước quảng hằng cung phần đáy ngộ này hiển nhiên không ai có ở trên mặt trăng thời gian 3 ngày trôi đi Giang Thái Huyền đi tản bộ cùng hằng Nga đang trải qua thế giới của hai người trong lòng bỗng nhiên vang lên giọng nói của chư bắt giới. Chàng chủ quay về mau. Còn mẹ người Trư bắt giới. Giang Thái Huyền xa sầm mặt. Tuy thần sắc hẳn Nga vẫn lạnh lùng không đổi nhưng bước chân nàng đã dừng. Đại Thánh giúp ta một việc. Giang Thái Huyền liên lạc với hậu tử. Chàng chủ tuy lão tôn ta không hiểu chuyện ái tình. Nhưng sao bây giờ ngươi còn tâm trí liên lạc với ta vậy? Tôn hậu tử nghi hoặc đáng ra ngươi nên thưởng thức thế giới hai người mà ngươi hẳn mong mỏi chứ. Sau khi ta trở về, hy vọng thứ đầu tiên ta được thấy chính là Trư Bát Giới không được yên thân, bằng không bản tràng chủ sẽ đi mượn chu tiền tứ kiếm để đâm hắn. Giang Thế Huyền truyền âm bằng giọng nói cay độc. Tôn Hầu Tử ngáo ra: Bát Giới, ngươi tự đào mộ thiệt rồi. Đã bảo chúng ta cứ mặc kệ để tràng chủ từ từ hưởng thụ cơ mà. Vì bảo vệ an toàn tính mạng cho Trư Bát Giới, Tôn Hầu Tử quyết định hạ thủ. Nếu không đợi đến khi chàng chủ đi mượn Chu tiên cứ kiếm về thật Chứ bắt giới chắc chắn là rất thê thảm Họ tôn không nghi ngờ Thông thiên giáo chủ chắc chắn sẽ cho mượn Chúng ta về thôi Hằng Nga thành lãnh nói Thôi được Giang thế Huyền thở dài một tiếng có phần bực dọc Mặt trăng cũng đâu có biến mất Chàng chủ cần gì phải thở dài Hằng Nga nhạt giọng nói một câu Đưa Giang thế Huyền trở về Nhân gian a trần gian Ở thần ma đạo tràng Thấy Giang thế Huyền và Hằng Nga trở về Quả nhiên đã thấy chư bắt giới thương tích đầy mình, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Có chuyện gì quan trọng xảy ra sau? Thần sắc Giang thế Huyền vẫn còn mấy phần khó chịu. Chàng chủ, ngươi đi hỏi tử giao đi. Ngọc Long thần vương lắc đầu. Tử giao ước. Giang thế Huyền câu mày nhìn sang một bên, tử giao đã đến, hiện tại đang đứng cùng đế tinh, bên cạnh còn có một vị thần vương đỉnh phong. Chàng chủ, đã đệ thần tỷ thiên đế vào trận pháp chư thiên rồi, còn ba ngày nữa, vĩ lực của chư thần, sẽ trở lại thần giới trận pháp của chư thần sẽ dần biến mất thần sắc của tử giao khó coi có chuyện gì giang thế huyền nhíu mày giờ trần gian và thần giới chỉ mới bắt đầu liên thông với nhau các thần hoàng còn đang nghiên cứu kỹ thuật để thúc đẩy thần dược giờ khắc này đang cần thời gian tại sao lại để thần tỷ của thiên đế tiến vào trận pháp chư thiên là do ta không tốt thần sắc của đế tinh có chút nhợt nhạt ta thật không ngờ thần tỷ đế tiên lại có ảnh hưởng lớn như vậy trong lúc tranh đấu với đế thần đã đánh nó vào trong trận pháp Vào rồi thì cứ vào đi. Giang Thái Huyền xua tay. Dẫu sao thần đế trở lại đối với đạo tràng chỉ như thêm vài người khách mà thôi. Còn các thủ hạ của đạo tràng cứ hỏi hậu thổ và thông thiên giáo chủ trước xem có đập chết được họ hay không. Không chỉ như thế mà từ khi thần tỷ thiên đế vào trận pháp trừ thiên phi thăng chi hải đã thu nhỏ với tốc độ rất nhanh. Một số đảo và đại lục xuất hiện. Bản đồ của thần giới đang dần quýt trương. Tử giao ngưng trọng nói. Hơn nữa còn có một số cung điện nữa. Âm... Uhm. Đúng lúc này mặt đất rung chuyển, hướng về thiên đế sơn, một đường ánh sáng phóng lên tận trời, thần uy cuồn cuộn, cuộn quấy động gió mây. Một làn sóng như có như không chuyển đến, dường như có một thức sức mạnh tiềm ẩn bên trong bao phủ lấy họ. Thông thiên giáo chủ và hậu thổ đồng thời xuất hiện, ngước mắt nhìn trời, thần sắc hết sức nghiêm trọng. Sao vậy? Giang thế Huyền hơi biến sắc, hai vị này có động tính lớn như thế thì phải chăng là xảy ra việc lớn gì rồi sao? Thiên đạo thức tỉnh rồi, thông thiên trầm ngâm nói. Thiên đạo Giang Thái Huyền ngây người, thần giới còn có cả thiên đạo à? Còn mẹ nó, hắn hiểu rất rõ thiên đạo là thứ gì. Nhìn thiên đạo hồng hoang xem thử đi. Đó là nơi dẫn dắt hướng đi cho chúng sinh, tồn tại tối cao của thế giới. Vị thầy, thánh nhân Hồng Quân cũng là thân hợp với thiên đạo, không biết là đã bước vào cảnh giới nào rồi. Tinh, dựa theo tình huống đặc biệt, công bố nhiệm vụ, thu thập 20 sợi căn nguyên thiên đạo thưởng cho hạt giống thần ma tiên thiên X1 Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ là một tháng, căn cứ và mức độ hoàn thành ký chủ sẽ được khói quả thần bí X2. Hệ thống, ngươi đang đùa gì chứ? Thiên đạo thức tỉnh, ngươi bảo ta đi tìm căn nguyên thiên đạo sau. Não của Giang Thế Huyền bị đứng máy, hệ thống này chắc hỏng con mẹ nó rồi. Làm sao mà ta thu thập được căn nguyên thiên đạo cơ chứ? Tuy rằng phần thưởng rất hậu nhưng thiên đạo là khó nhằn, hiện ra ước chừng là ta chưa trêu nổi đâu. Thiên đạo ấy à? Hậu thổ than một tiếng. Hiện giờ Thiên Đạo chỉ vừa thức tỉnh hẳn là vẫn còn rất yếu. Chi bằng hãy chặt đứt nó đi." Thông Thiên Giáo chủ mang trên vẻ mặt phấn chấn và kích động, "Nếu có thể chặt đứt Thiên Đạo, cướp đoạt căn nguyên của nó, có lẽ chúng ta sẽ giác ngộ được cảnh giới khác." Mọi người ngáo ra, "Hai vị lão đại, đừng ồn ào nữa, tuy bọn ta không rõ Thiên Đạo là gì, nhưng các ngươi vừa nhắc đến căn nguyên gì đó bọn ta đã sợ rồi. Thiên Đế từng nhờ căn nguyên của thần giới để chống lại tồn tại khủng bố vượt qua của thần giới cơ mà." có lòng tin không? nếu có thì bản chằng chủ chắc chắn sẽ giúp sức. Giang Thế Huyền tỉnh táo lại đầu tiên nhìn hai vị lão đại với ánh mắt trở mong. nếu hai người này có thể chặt được thật thì bản chằng chủ chắc chắn sẽ đứng sau, hồ to cổ vũ. Hầu Thổ lắc đầu. thế giới này không giống như Hồng hoang Thiên Đạo cũng khác. nếu như bọn ta khôi phục đến Thần Đế thì có lẽ còn chút cơ hội. nhưng lúc đó Thiên Đạo kia cũng đã khôi phục hoàn toàn rồi. đáng tiếc, thông thiên giáo chủ thổn thức cực kỳ tiếc nuối. Thiên Đạo suy yếu, thở cơ tốt như vậy mà lại không nắm bắt được, chỉ đành phải buông bỏ trong tiếc nuối mà thôi. Nói như vậy thì thiên đạo này chắc lợi hại lắm đây. Cả hai vị cũng không phải đối thủ à? Các thần hoàng đỉnh phong kinh ngạc. Chàm gia cần phải phổ cập cho các ngươi một chút kiến thức thế nào là thiên đạo. Họ thổ liếc mắt nhìn họ lắc đầu. Không thể nói như vậy. Thiên đạo của thế giới này không kể như vô địch, chỉ có thể nói là không ai làm gì được ai. Và lại thiên đạo chỉ là một thể được tập hợp từ pháp tắc. Thiên đạo nó không phải sinh linh, Nếu thiên đạo muốn chấn áp một cường giả có cấp bậc cỡ như bọn ta thì trừ khi kết hợp với một sinh linh có cùng cấp bậc với bọn ta bằng không chỉ nhờ vào sự vận động của pháp tắc thì còn không làm gì được bọn ta. Một thể tập hợp từ pháp tắc mà lại không phải sinh linh sao? Các ngươi có thể hiểu tương tự như căn nguyên thần giới vậy. Thông thiên giáo chủ lạnh lùng nói căn nguyên ư, vậy còn thiên đế thì sao? Mọi người lo âu, thiên đế dựa vào căn nguyên để mà đối địch cơ mà. Gã còn kém xa lắm Nếu có thể hợp đạo năm xưa gã đã không bị thương cũng sẽ không phải đuổi ra ngoài mà đã chấn áp vị cần giả vượt xa thần đế kia rồi. Thông thiên giáo chủ nói, nói về cảnh giới hợp đạo thì lão luôn rất có cảm xúc bởi vì sư phụ nhà mình đã là như thế. Nhưng mà chuyện này, chuyến này trở lại thì khó nói. Tuy hắn đối địch rồi bị tổn thất căn nguyên nhưng cũng vì để bảo vệ thần giới và lại còn để lại thủ đoạn cũng làm thức tỉnh thiên đạo. Rất có khả năng là đã được sự cho phép của thiên đạo Từ đó mà trở thành người đại diện cho Thiên đạo, đột phá cảnh giới thần đế, tiếp đó là hợp đạo. Hậu thổ tiếp lời. Giang Thế Huyền trong lòng rúng động, tuy thần giới khác với Hồng Hoang nhưng cũng có Thiên đạo, thật ra hợp đạo là cái gì? Có nghĩa là người duy nhất nắm quyền trong trời đất, gọi là đạo tổ. Thiên đế đã từng trưởng quản trừ thiên, thống lĩnh thần giới, phân phong thần vị, là một tồn tại hệt như Ngọc Hoàng Đại Đế, xứng danh là người đệ nhất ở giới Thiên đạo. Nếu như nói đến người đại biểu, thì đích thực là có tư cách đó. Nếu thiên đế không có truy ra ngoài mà tiếp tục phát triển thần giới thì có lẽ thứ họ đối mặt chính là một thần giới có đạo tổ hợp đạo. Hợp đạo không phải là cảnh giới của một con người mà là một trạng thái đặc biệt vượt ngoài trời đất, chỉ có một người duy nhất đứng đầu thôi. Có ai biết khi nào thì thần đế trở lại không? Giang Thái Huyền hỏi. Không biết, thiên đế không có để lại lời nói cụ thể chỉ biết còn ba ngày nữa thì sẽ đến ngày trận pháp chư thiên hoàn toàn biến mất vĩ lực chư thần trở lại tử giao lắc đầu. Giang Thái Huyền dây ấn đường, chuyện này gây go rồi đây. Giáo chủ, hậu thổ, có thể nói rõ về chuyện thiên đạo có được không? Tuy kiếp trước, hắn cũng biết một vài thông tin, nhưng so về độ thông hiểu về thiên đạo, thì ắt hẳn không thể sâu bằng hai vị này. Thông thiên giáo chủ là thánh nhân thiên đạo, hậu thổ thì sáng lập luân hồi, hoàn thiện hồng hoang, chắc gì đã không phải là hoàn thiện thiên đạo. Thông thiên giáo chủ vuốt râu ánh mắt phức tạp, nhắc đến thiên đạo, bổn tọa cũng không dám nói chắc, chưa có thể dựa theo những gì bổn tọa được biết Mà suy ra đôi điều về thiên đạo của thần giới này Xin đại nhân chỉ điểm Đám đông ngưng trọng nhìn sang hướng thông thiên giáo chủ Bọn họ không phải là ngu rốt Hai vị này đã nói rồi Không ai làm gì được ai Nếu có người nào đó tương hợp với thiên đạo Thì sẽ có thể chấn áp bọn họ Đến cả hai vị này cũng không chống nổi Thì hỏi ai mà không khiếp sợ cơ chứ Thông thiên giáo chủ nhẹ nhẹ gật đầu Ánh mắt rời sang phía chân trời Tựa như thiên đạo đang ở ngay đó Thời kỳ sơ khai nhất của thần giới chắc đã có sự tồn tại của thiên đạo. Chỉ có điều là thiên đạo đây vừa nhỏ vừa yếu, không sao an định được một số thế lực lớn, thao túng hướng đi của cả thiên địa. Khi mới bắt đầu, thiên đạo thuận theo chúng sinh mà phát triển. Nhưng sau khi trải qua một thời gian dài vận động và hoàn thiện, chúng sinh đã biết phát triển theo thiên đạo. Có thể nói là thiên đạo đã trở thành chúng sinh, còn chúng sinh thì lại trở thành thiên đạo. Nhớ khi xưa bàn cổ khai thiên, thế giới hồng hoang mới những buổi đầu, thiên đạo còn chưa được hình thành. Nó không phải là cũng phát triển theo sinh linh hồng hoang Cuối cùng hình thành Rồi tương hợp cùng với hồng quân đạo tổ đó sau Khi hồng quân đạo tổ vừa xuất hiện Thực lực cũng không khác Lên thiên đế là bao nhiêu Chỉ xem như là được chú ý tới Mãi đến khi sau khi thành thánh Mở ra tử tiêu cung Truyền thừa đại đạo Trở thành người lên tiếng thay cho thiên đạo Thì sau đó mới được hợp đạo Mà thiên đế của thế giới này nắm quyền chư thiên Thống lĩnh thần giới Phân phong thần vị Chắc gì đã không phải là người được thiên đạo của thần giới lựa chọn Thiên đế chi phối thần giới, thống lĩnh sinh linh của thần giới phát triển mới có thể được căn nguyên đồng ý nhờ vào quan nguyên để ứng phó với kẻ địch bên ngoài. Bất quá thiên đế này phát hiện ra cường giả mạnh hơn cả thần đế, rồi chạy theo đi mất. Có thể nói là thiên đạo có ý thức cũng có thể nói thiên đạo không có ý thức, bởi vì nó không phải là một sinh linh thực thụ mà là một tập hợp tử pháp tắc, thậm chí có cả ý nghĩ của chúng sinh. Thông thiên giáo chủ giảng giải thiên đạo của thần giới này đã chịu tổn hại, thiên đế đi mất. Thiên đạo không thể công giấu mình trong âm thầm. Các ngươi có thể tạm hiểu rằng là Thiên đạo đã trở về trạng thái trước khi hình thành. Thiên đạo ngủ say, thần giới bước vào những tháng ngày không có trời, căn nguyên yếu ớt, cho nên không thể đản sinh thần đế. Sau cùng thông thiên giáo chủ tổng kết lại. Nhìn lên mặt ai nấy đều ngơ ngác, Giang Thế Huyền nhịn không được mà nói. Bàn Tràng chủ khái quát đơn giản cho các ngươi. Mời Tràng chủ nói. Mọi người vội lên tiếng. Tức là ngày trước thần giới có một thằng đại ca. Kết quả đại ca này bị thương chạy về hang ổ của mình để hồi phục. Đến bây giờ thương thế đã khỏi, phải ra ngoài để tiếp tục làm đại ca. Giang Thế Huyền hở hứng nói sự nghiêm túc nhìn họ, các người hiểu chưa? Nói vậy thì hiểu rồi, chàng chủ vẫn là biết cách phổ cập nhất, Long Hạo giơ ngón tay cái lên. Thông thiên giáo chủ đảo cặp mắt trắng rã, một lũ đần độn. Như vậy không được rồi, chàng chủ còn chưa quản bọn ta, dựa vào đâu mà lại có một đại ca chạy ra chứ? Chàng chủ, người nghĩ cách đi, làm thịt nó. Nếu đó là đại ca của thần giới thì chắc là nó giàu lắm Tiêu Hoành Thiên nói Không sai, chắc là phải giàu có lắm Chúng ta cùng góp tiền xem thử có thể tiêu diệt được nó không Đám người đông hoàng vội nói Bọn họ vốn là đại ca của thần giới Bây giờ đây thần đế còn chưa về Thì đã có một đại ca chạy ra trước Như vậy sao được chứ Giang tay huyền ngáo ra con mẹ nó, mấy người nói xong mà nghe dễ dàng quá Diệt thiên đạo ấy à Nếu như làm được như vậy thì cần chó gì đến lượt các người nói nếu như thiên đạo biết sinh linh trong thế giới của nó muốn giết nó liệu nó có dáng sấm sét trừng phạt hay không đây giờ nói mấy câu đó thì được hậu thổ lên tiếng nhưng qua một ngày nữa thì các người hãy nhớ cho kỹ là không được phép nói lời bất kính đối với thiên đạo đại ca thiên đạo này có quyền hành chi phối thần giới các ngươi nhắc đến hắn hắn có thể cảm ứng được giang thái huyền giải thích nếu các ngươi liệu mình có đủ sức chống được lôi kiếp của thần đế thì cứ nói tùy thích thôi theo lời kiếp trước thì vạn vật đều có một tuyến sinh cơ Thiên đạo vận hành theo quy tắc, có thể trừng phạt, có thể tận diệt. Nhưng khi hùng mạnh đến một mức độ nhất định, thiên đạo cũng không thể làm gì được. Cùng lắm là lén nút công báo tư thủ, hoặc là giết chóc quy mô lớn cũng nên. Cả đám người vội vàng ngậm miệng ngay, họ không muốn bị đại ca mới của thần giới nhắm vào. Lãnh thổ của thần giới đã mở rộng. Chúng ta có cần đi tra xét các cung điện khác trên đại lục hay những hòn đảo kia không? Đã có những thần minh khác đến đó trước rồi, để tình mở miệng. Loại biến đổi này không thể giấu được những người trên thần giới, vì thăng chi hải quá rộng lớn, thần đế cũng giấu không nổi. Đương nhiên là phải đi, Long hạo lên tiếng, Phi thăng chi hải là do thiên đế khuất trương cơ mà. Thế nhưng những hòn đảo đại lục cung điện kia cũng là do thiên đế nhấn chìm, khả năng cao là có bảo vật được cất giấu. Có con nhà bà Lý, cả đám người liên tiếp gật đầu, không chờ đợi được mà nói, vậy bọn ta sẽ đi ngay bây giờ. Trang chủ, ngươi đi không? Mọi người lại nhìn sang Giang Thái Huyền vẻ mặt như đang nói, chàng chủ yên tâm dù sao thì thiên đạo đã thức tỉnh rồi mà. Các người cứ đi trước đi hôm nay không xảy ra chuyện gì đâu thiên đạo cũng chưa ra được, ta cần phải suy nghĩ một chút. Giang Thái Huyền nói đầu đầu thật, thiên đạo ra ngoài rồi vướng tay vướng chân đủ kiểu đời ở trong đạo tràng thì không sao chứ rời khỏi đạo tràng thì kể như là rơi vào địa bàn của thiên đạo hay là từ cứ mở đạo tràng khắp nơi nhân thần giới để cho thần thiên đạo tức chết chơi nghĩ kỹ hẳn là thôi đi chỉ có thời gian một ngày đối mặt với thần giới đang mở rộng như thế kia căn bản có mở bao nhiêu cũng chả đủ Giang Thái Huyền vừa suy nghĩ lại vừa ngắm nhìn Hằng Nga cơ như ngắm nhìn nàng có thể khiến đầu óc của bản thân mình mẫn hơn vậy gương mặt lạnh lẽo của Hằng Nga không chút thay đổi nhưng mấy cặp mắt kia hiện ra vẻ bất mãn nghiêm túc mà nghĩ chuyện của ngươi đi ban trang chủ đang suy nghĩ thật mà Giang Thái Huyền không đỏ mặt tạo nào nghiêm nghị nói ban trang chủ đang nghĩ làm thế nào tìm ra được Thiên đạo đó có biết không Tìm thiên đạo Thông thiên giáo chủ có chút xứng sở tràng chủ tìm thiên đạo làm gì Đừng bảo với ta rằng là ngươi muốn đi hợp đạo nha Thực lực của ngươi còn chưa đủ đâu Trừ phi là vượt qua thần đế Giang Thế Huyền ho nhẹ một tiếng Người ngữ quá nhiều rồi Ban trang chủ còn chưa có mơ tưởng đó Ta muốn bàn chuyện làm ăn với thiên đạo Hỏi nó có bán hay không Bàn chuyện làm ăn với thiên đạo Hỏi thiên đạo có bán hay không á Chàng chủ chắc là ngươi không phải đang đùa ta đấy chứ Tuy thần giới này không giống hồng hoang Nhưng đó dù sao cũng là thiên đạo Thánh nhân bình thường cũng không so sánh được Người còn muốn mua nó sao Giáo chủ, hậu thổ Chúng ta thương lượng một chút Hai người nói xem thiên đạo có thể tu luyện thành sinh linh hay không Có thể siêu đoát khỏi thất đất trời này hay không Giang Thế Huyền nhíu mày đặt nghi vấn Chúng ta vào trong đạo tràng đi Đừng để nó nghe thấy Thiên đạo có thể tu luyện thành sinh linh hay không ấy à Hai vị lão đại này cũng rất mơ hồ Họ chưa từng nghĩ vào vấn đề này Bởi vì lúc còn là hồng hoang thì thiên đạo đã hợp nhất với hồng quân rồi Còn tu luyện thành một quả cầu nữa Thần ma đạo tràng Giang Thái Huyền kéo cả đám thần ma ra Bắt đầu thảo luận về việc thiên đạo có thể tu luyện thành sinh linh hay không Có người nói được, có người nói không Thảo luận mãi chưa có kết luận Khỏ cây đất đá đều có thể thành tinh Thậm chí đến mây cũng có thể tu luyện thành tiên Tại sao thiên đạo lại không tu thành sinh linh được chứ Tôn hầu Tử nói Lão Tôn ta chính là được sinh ra từ tảng đá đây này Tứ người nói đến là đá tiên, à không đúng, đá tiên thì không bị được với thiên đạo. Có thần ma vừa phản bác xong lại cảm thấy phẩm cấp của thiên đạo cao hơn. Tôn Hậu Tử nở ra từ đá được, tại sao thiên đạo lại không chứ? Trước đây ta từng nghe nói thiên đạo khó lường, không gì không thể, chẳng biết thật giả Chương bát giới trầm giọng nói, thiên đạo khó lường, không gì không thể à? Các thần ma lầm nhầm lại câu nói kia, đúng nhỉ, thiên đạo không gì là không thể, vậy thì có chuyện gì mà không được cơ chứ? căn cứ theo hồng hoang mà suy ra thiên đạo là sản bật khi khai thiên lập địa vậy thần giới được mở ra như thế nào? ra đời như thế nào? thiên đạo của thần giới phải chăng là cũng giống như vậy hay không? Giang thế Huyền vuốt cầm à phải rồi, giáo chủ ngươi có biết thiên đạo gia tăng sức mạnh như thế nào không? chuyện này thì chắc là nhờ hợp đạo chăng? suy cho cùng thì hợp đạo có lợi đối với thiên đạo mà thông tin giáo chủ không chắc chắn lắm hợp đạo chỉ là một trong số những cách thôi Giang thế Huyền nói Ta muốn hỏi những cách khác, ví dụ như là đạo tràng có thương phẩm nào có thể giúp thiên đạo để thăng được không? Thương phẩm của đạo tràng. Thông Thiên Giáo chủ chưa trả lời, Hậu Thổ lầm bẩm, có lẽ hỗn độn khí sẽ được. Không sai, hỗn độn khí có thể. Mắt của Thông Thiên Giáo chủ sáng lên, có thể nói thế giới hồng hoang đã hấp thu sức mạnh hỗn độn, chuyển hóa thành linh khí tiên thiên, mà thần nguyên khí của thế giới này thì kém rất xa sức mạnh hỗn độn. Vậy nếu cả thế giới đều tràn ngập hỗn độn khí thì chắc chắn thiên đạo có thể gia tăng sức mạnh. Những thương phẩm khác thì sao?" Giang Thái Huyền nói. "Các thương phẩm khác nếu như nói được thì có thể kể đến ánh sáng pháp tắc, căn nguyên pháp tắc, thiên đạo vốn dĩ là thể tập hợp từ pháp tắc, những thứ kể trên đều có thể tăng cường pháp tắc, có tác dụng với người học võ, tự nhiên cũng có tác dụng với thiên đạo." Thông Thiên giáo chủ nói, "Hỗn độn khí cũng hữu dụng đối với bọn ta, nhưng tác dụng là quá nhỏ." Giang Thái Huyền gật đầu, đương nhiên bọn họ không thể kiếm tiền đi mua hỗn độn khí, và lại nếu như có thời gian kiếm tiền Họ hoàn toàn có thể chạy vào trong hỗn độn để hấp thu một chút. Tuy không thể hoành hành lâu ở trong hỗn độn, nhưng mà duy trì một thời gian thì không thành vấn đề. Chỉ có điều hỗn độn của thế giới này nằm ở đâu, nhóm người thông thiên giáo chủ không biết. Khi luận đạo cùng với hậu thổ bên ngoài tinh không, lão cũng tìm không ra. Dường như hỗn độn của thế giới này đã bị khai thác hết từ lâu. Trang chủ, còn có một điểm không biết người đang nghĩ tới chưa, hằng Nga bỗng nhiên cất lời. Thiên đạo không phải là sinh linh, mặc dù là vô thượng nhưng mà nó luyện hóa bằng cách nào? Sử dụng bằng cách nào Dựa vào phòng đoán của chúng ta Thần giới càng mạnh thì thiên đạo cũng theo đó mà biến hóa Chẳng lẽ chúng ta phải để cho hỗn độn khí Tràn ngập khắp cả thần giới hay sao Nếu như vậy thì cần phải có bao nhiêu tiền chứ Còn cả ánh sáng pháp tắc và cần nguyên pháp tắc nữa Ném tất cả cho thiên đạo sao Thiên đạo có mua nổi không Giang Thái Huyền đơ ra Hằng Nga tiên tử Bình thường ngươi chẳng mấy khi nói gì Vừa mở miệng thì sắc bén như vậy Nếu như thiên đạo nghèo túng thì phải làm sao đây Thiên đạo mạnh nhưng thông thiên vọ thổ đều đã xuất hiện cả. Hệ thống của đạo tràng cũng đã từng nói rằng còn có cả bàn cổ. Hắn là người khai thiên cơ mà. hiển nhiên là phải cao cấp hơn thiên đạo. Thiên đạo không thể nào cướp được thương phẩm từ đạo tràng. Chỉ có thể bỏ tiền ra mua như bao nhiêu người khác. Nhưng một thứ được tập hợp từ pháp tắc kết thành một thẻ thì bảo nó kiếm tiền thế nào đây? Cho nên bản tràng chủ mới muốn hỏi nó xem có bán mình hay không. Giang Thái Huyền liền che mặt lại. Trời đất thiên địa thánh thần ơi!